Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh trúng mục đích làm cho cô hoàn toàn có có thể kháng cử. Ninh vỗ hoa cật đầu lia lia. Tự nhiên là em muốn ăn rồi. Sau khi nói xong cô lại có cảm giác tội ác. Cuối đầu đi xuống cầu thang, tâm thần hoàng hốt. Cô yên lặng than thở, thể trọng rõ ràng đang tăng của mình. Cẩn thận đó. Đúng lúc cô đang sắp bước hụt chân bởi vì cầu thang, thì Bách Thoắn kịp thời vươn tay ôn cô vào trong ngực. Sắc mặt của Ninh Vũ Hoa đột nhiên trở nên tái nhợt, cô nhìn cầu thang thật là cao một cái, bởi vì sợ mà ôm chặt lấy hông của anh. Tài quen không tập trung lúc đi bộ của em, thật là một chút cũng không thay đổi. Bạch Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau khi phát giác cô rất ỉn lại vào mình, anh vòng thật chặt tay. Coi anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe giọng nói dịu dàng của anh, Ninh Vũ Hoa lặng lẽ ngẩng đầu lên, rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh. Anh nói không hề sai một chút nào. Thật sự cô rất mất hồn vào công tập trung, cho nên trong quá khứ anh luôn luôn giúp đỡ cô vào những lúc cô gặp nguy hiểm. Cảm ơn. Một giây kia bỗng nhiên cô cảm thấy, dớ bọn họ chưa từng thay đổi một chút nào cả. Cô vẫn là bên chuyên cây hỏa lại trọc phiền toái như cũ, mà anh luôn luôn đảm đương đội viên cứu hỏa, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chuẩn bị ứng phó các loại tình huống của cô. Sao lại cách khí với anh như vậy chứ? Bạch Tuấn cúi đầu, thấy trong mắt cô lóe lên ánh sáng, nên không tự chủ được mà kẽ cúi người. "Bảo Dĩ, anh không muốn như vậy liền nhanh hôn cô, chỉ là muốn vớt đi vẻ mặt hoảng sợ của cô mà thôi." Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô, còn có đôi môi đỏ mọng đầy đặn cong lên của cô, đều đang phát ra sự cám dỗ khơi mời đối với anh. Mà vào giờ khắc này, cô giống như con chim nhỏ đang nép vào người, dáng vẻ nhũn nhược tựa vào trước ngực của anh, cũng làm cho anh thực sự hết sức là động lòng. Anh em ái hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn, đang cãi nhích lên cổ cô. Trong một khắc, một dòng điện từ đôi môi ma sát của bọn họ truyền ra khắp toàn thân, tê dại lý trí cùng với tư tưởng của hai người, chỉ còn lại khát vọng muốn thưởng thức đối phương. Nụ hôn của anh từ từ xâm nhập, mang theo sức nóng thiêu đốt, hoàn toàn cuốn cô vào trong xoáy lốc mà anh đang mang tới. Theo một lưỡi của anh xâm lấn, Ninh Vũ Hoa cô sắp bị hơi thở đàn ông đầy nam tính bao phây. Tất cả phòng ngực đều sụp đổ trong nháy mắt này, cửa lòng của cô đã hoàn toàn mở rộng với anh. Cô không có cách nào chống cự lại, cũng vô cằm mà kháng cự, chỉ có thể đi theo môi lưỡi của anh, cùng nhau múa trổng xoay tròn rồi trầm lăn. Vũ Hoa, chờ sau khi trở về đến Đài Bắc. Máy bay sắp hạ xuống sân bay Đào Viên, lúc này Bạch Tuấn mới quay đầu nhìn gương mặt thở phi phò của Ninh Vũ Hoa. Anh không cần nói chuyện với em. Cô vẫn giống như mấy giờ trước, lập tức bịt kín lỗ tai. Bạch Tuấn đầy bác sĩ, đưa tay kéo tay cô xuống. "Em gái mập, rốt cuộc thì em còn phải hờn dỗi với anh bao lâu nữa chứ? Không phải anh đã nói với em rồi sao, đó là việc ngoài ý muốn mà. Em cũng đã nói với anh, từ lần này về sau anh không cần nói chuyện với em nữa." Cô chú cái miệng nhỏ nhắn, dùng nét mặt hết sức kết bò nhìn anh chằm chằm. "Ngoài ý muốn ư? Đúng vậy, nếu như không phải là ngoài ý muốn" thì vì sao anh sẽ hôn cô chứ?" Anh gãy nhướng mày trầm lên. "Em chắc chắn không muốn nói chuyện với anh sao?" Con người đen như mực của anh hiện lên vẻ trêu tức. "Nếu như em vẫn kiên trì không để ý tới anh, vậy thì anh chỉ có thể một lần nữa lại hôn em." "Bạch Tuấn à, sao mỗi lần anh đều dùng chiêu này chứ?" Cô vội vàng che đôi môi đỏ lọng lại. Anh đã không trì một lần, rồi đột nhiên đánh lén cô rồi đắp. "Vậy thì cuối cùng, em có muốn nghe lời anh nói hay không hả?" Anh lần đến gần bên người cổ cô, Ninh Vũ Hoa dùng sức lắp đồ, Cùng với dùng sức bưng chặt lấy đôi môi. Anh bảo đảm, Lần này tuyệt đối không phải là ngoài im muốn đâu. Anh nhớ mày lại giọng nói đầy tàn định. Anh, anh đừng có đến gần em. Từ trong ánh mắt của anh lé lên, Cô có thể cảm giác được anh thật sự sẽ làm như vậy. Nếu nhanh nghi vọng sau khi trở về Đài Bắc, Em vẫn tiếp tục xà thành vợ của anh, Thì anh cũng không được hôn em nữa. Dưới tình thế cấp bách, Cô nghĩ đến mình cũng có thể uy hiếp ngược lại anh, cô nhóc này đã trở nên thông minh hơn rồi đó. Trên mặt của Bạch Tuấn xẹt qua một nụ cười bí ẩn yếu ớt. Anh nhắm mắt cũng không nháy, nhìn chăm chú vào vài mặt phong phú trên gương mặt của cô. "Nói thật, em là thật sự chán ghét anh hôn em sao? Sao anh lại nhớ được vào sáng ngày hôm đó? Em cũng đã từng đánh lén anh nhỉ. Em đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cô còn từng rảnh anh đã quên cứu sự ngày hôm đó lâu rồi. Vậy sao?" Một lần ngoài ý muốn, đổ lỗi một lần ngoài ý muốn, có phải là rất công bằng hay không chứ? Thấy không hả? Lúc đấy anh không muốn truy cứu cùng với em, cũng không thèm để ý đến em nữa đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net